hiện những mấy chị được nữa đâu hội bà tám của mình tạm thời kết thúc ở đây nha em phải về em đọc thư của người yêu mới gửi cho em tạm biệt mấy chị nha <cười> Chờ anh lên cái cục ghê á, gửi thư hoài à mà biết tao ổng không biết đọc mà gửi thư hoài, quỷ đọc đâu có được đâu. Mà công nhận bà tám bên nhà bà lấy mắt thấy ớn mỗi lần đọc lá thư bả lấy tiền quá trời. ăn của mình biết nhiều mà nói. Mà mình cũng thông minh lắm. Mình kêu chỉ đọc xong cái mình học thuộc lòng. Cái ai nó đâu đâu đau thơ người yêu mày đâu cái tôi banh ra về cái tôi đọc một lèo cái người ta tưởng tôi biết chữ không. <cười> Để coi đọc thử cho cái gì nha. <cười> Trời. em là thương yêu nhất của đời anh em biết không không anh ở trên sài gòn học hành cực khổ lắm trời ơi sáng sớm Sao? anh phải dậy thật sớm trời để đi tập thể dục trời. rèn luyện cơ thể trời ơi rồi sau đó anh phải tới trường học cho tới chiều trời em biết không không chiều về còn phải ghé thư viện học thêm tới khuya trời vất lắm em à thương quá ngày quên ăn Đêm dạ. quên ngủ Trời. Anh muốn học thành tài để cưới em Trời ơi xúc động quá Em nhớ chờ anh về nghe em dạ, lại dạ. Ký tên dạ. anh Lê Trời ơi Lê ơi giọng anh trầm buồn quá Thấy thương quá Giết một chi cho cực mấy mốt dễ hình đi ông vẽ hình ông ngồi ông buồn hiu là tôi biết ông buồn còn ông học bài ông để nguyên cũng tập phía trước là tôi biết ông học rồi ông viết chi cho dữ vậy hồi mà thấy thương quá anh Lê ơi em sẽ chờ anh về em sẽ chờ anh Lê ơi còn bây giờ phải vô ngủ thôi bị ba má thấy thức khuya mà đọc thơ lén kiểu này bị quánh chết này ơi ủa Đài. trời đất ơi có cái gì sùi sịt trước nhà mình vậy ta này ơi trời ơi của ba, của bảy bu để mà nó chiếm đoạt cái tài sản, ơi, này, gồm có bộ ngựa gián ép, ơi, trời ơi, lê ơi. anh lên, lên, lên, lên, lên, trời lên, lên, ơi lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, lên, sự tự nhiên về về trong đêm khuya mà sao tự nhiên không chịu nói để quánh tan nát hết mới nói vậy. trời đất ơi nói được tiếng nào đâu. Dạ? chưa vậy chưa Quánh dập hết trơn nói được gì nữa. Quánh dập ở chỗ nào đâu. Chị nãy giờ quánh chỗ nào đi dập chỗ đó chứ ta. phải không gì gì con người dễ dập dữ vậy Bộ người anh là nhảy chuối nữa. làm gì dễ dập dữ vậy mà nói nghe là sao tự nhiên đêm khuya đi về đây chi học hành nóng loa học hành rồi đi về đây chi rồi tôi quánh là sao không chịu nói rồi mà đi về đây chi nói đi tôi mệt rồi. Trời ơi, nhớ em quá. Mà nói nghe nè, chút thôi không được má, nghe nói mai. Chút, không được mà. chút xíu thôi. Đợi anh gì? Mai đợi thoại gặp tiếp anh sao, nha, không, Nghe không, nè. Gì? Từ khi có em đi về, từ khi có em chung thề, lòng anh thấm duyên tình quê. sẽ gặp lại tài Nguồn quê qua no sao trong lòng. Nụ đêm mười bao tháng ngày xa nhau anh vẫn ước ao một ngày trở lại trên đường quê xưa sớm chiều chúng bóng ta cùng đắp xây hạnh phúc muôn đời đầm thắm tình quê anh mãi trao đời ta bên nhau là có cả trời quá mộng trong mái tranh nghèo rào cháo muối dưa sáng sáng chiều chiều anh gọi em thương ruộng lúa liếp dưa em chồng anh tươi hạnh phúc bình thường giản dị mà vui nào có màng chỉ danh lợi với ba vàng hay quá à. Mấy bữa nay lên chắc không có lo học hành này, học giọng cổ, không hát hay thế ớt luôn. Nói kỳ vậy. Mà ngộ quá à, nói thì hay lắm, danh lợi bạc vàng, nói thì dễ thương lắm. Mà một năm nè, hai năm nè, ba năm người ta mới đi người ta thăm tui. Trời đất ơi, nói kì vậy. Tháng nào tôi gửi thơ về em nói kỳ cục nhé Đó đó xỉ nhục mình thấy ớn biết mình không biết chữ gửi thơ hoài luôn vậy à Chữ nó nhìn tôi tôi nhìn chữ lật lìa lật loại hai đứa có biết đứa nào nhau đâu à thế Chết rồi trời tôi quên Nhỏ này dốt nói, nói gì á Anh nói lại tốt Sao ơi, bây giờ hình lên thành phố có mấy năm mà lẻo lự thế ớn luôn à Nói nghe nè Dạ ơi Nhớ dữ lắm đón nhớ xe về thăm nè Đón xe về thăm, nhớ nhớ nhớ nhớ à, Học hành học hành Rồi bây giờ sao, nó, nó... Nói, nói nghe Nói gì nói với này lên cầu chị Trời ơi, chỗ này chiều nào mình cũng lên em quên rồi hả Thì nhớ, nhớ nhớ nhớ rồi Mà bây giờ nói thì nói đại đi Thời gian đâu mà đêm khuya khoát lỡ mẹ má Tí má ra là chết đó Mà nói nghe Không nè, nè. Rồi... Vô em... học dữ lắm Sao mà đầu anh bạch phát dữ vậy nè anh Sao tóc bạc hết bộ học dữ lắm hả Sao lúc này già dữ hả Bạc đó bạc đó Chứ gì vậy Nhà quê Trên Sài Gòn nó kêu Hai lai đó Hai lai vậy Hai lai Vậy mai mốt tôi về Chào tôi, tôi quất lên ba lai luôn Trời ơi Mà nói nghe nè Rồi học hành kỹ sư chậm chọt tới đâu mà lên lo Hai lai ba lai Đó Chính vì cái chuyện học hành đó anh mới về nói với em nè Nói sao anh chạy về liền Nói sao Trời đất ơi lên vậy? Sài Gòn học có được cái gì đâu lúc nào cũng nhớ tới em nghĩ tới em sao đi cũng nghĩ tới em ờ. ngồi cũng nghĩ tới em sao thiệt ngồi gì nữa tắm cũng nghĩ em nữa trời ơi tắm nghĩ tới tôi chi lạnh chết đấy đó tắm chung bay bay trời ơi cho này xạo ghê nhân làm gì có chuyện đó bởi vì cả rỡ mẹ em nó nghe đại học hành rồi trồng trọt rồi bây giờ trồng trọt được trồng tới cây gì rồi đó nhớ em quá nghĩ tới em không à. ông trồng cũng giao ông thầy ông giao cho à... Chồng nguyên đám ớt ờ. Rồi chồng xong Tháng sau chạy lên mọc trái ổi không Trời đất ơi, Trời ơi tui, Tức quá Quất thêm bụi cam thử coi ra gì ờ. Ra quất không Trời ơi ông thầy cũng chửi thôi Ê Lê ờ. Mày Chồng cho kiểu này Tao nói mày về chăn châu nghe Châu nó còn đá mày nữa Ồ đúng rồi anh tức quá Đón ừ. xe về chăn châu liền ừ, Trời ơi ông nghĩ anh là ai Ông quên anh là dân ruộng rồi có Thách anh Trời đất ơi anh chơi liền về di quê đón xe về chăn liền đồng ruộng em liền chơi, chơi. Chơi, chơi, chơi. sao không nữa không mừng không hả? mà bây giờ đòi chăn còn thầy nữa chứ nó giờ đi chăn cho ông biết ông đừng có em nói nghe trời nói ơi nghe. em không muốn anh chăn trâu đâu nghe em nói đi ơi ơi người tình ơi cầu cất tranh xây nhà trồng thêm luống rau mướn cà để em khói đi chợ xa ngày hai buổi anh ra đồng và em khéo tay chuyên cần giá mai giá theo thuở chiều thơ thấm ta ra giường nhìn cây trái sai trên cành đàn chim liu lo nhàng vân Nhìn trăng sáng soi quê mình, tình quê nở qua thơm nồng. Ngây ngất thân thương. Tôi tôi lấy ai đừng nói nữa chi ơi kẻ xa đi 3 năm dài xa. Kìa về rồi nè. Có biết chân thu tạng đông lạnh Thanh đợi ngài trong khuê phòng Chiếc bóng dò gió năm canh mông Ngóng bảng Chung Tạm Tạm Thương em, thương ai. mà đã xây mê theo lối sống thị thành anh nơi ngày tháng trôi qua ơi chốn quê xưa môi mòn chờ đợi em đã gì anh cửa lòng đóng kính bò mặt ngoài kia bướm lại ông quá trai làm dở ngõ muốn tỏ tình chung cùng em đến nước nhưng tấm lòng em thủy chung pháo trước những có ngờ đâu em có em tí cứ bỏ mà cười xuống đám chìm trị lạc giờ trở về đây phụ phàng anh nói ta thứ cho anh vì anh đã rớt rồi. Trời ơi. Quý vị có ủng hộ nữa. Có hai chữ rớt rồi mà nói cái ghê luôn làm cả xóm ta nín thở theo em kìa. Ê tôi cũng muốn tắt thở chứ tưởng hả. Anh biết rồi thì anh về anh xin lỗi em nè. Rồi anh về rồi anh thôi. Dạ. Anh về đi xin mặn rượu với em đi Thôi nó tầm bay tầm bạc Em không muốn gì đâu Em muốn bây giờ anh phải trở lên Sài Gòn Thôi lúc trước em không bỏ Mà bỏ qua hết không có tính chuyện trước Anh phải ăn học đàng hoàng học thành tài Kiếm công ăn việc làm Để lo cho tương lai hai đứa mình em Về còn cưới Ô. em nữa Rồi không tìm tía má Không có gã em cho cái người mà ăn học không có được đâu mà hứa nha anh lên Sài Gòn ăn học lại nha với lại làm lại cuộc đời đừng có để hai ba lai gì người ta tưởng mình già trước tuổi nha thi anh hứa hứa nha nhưng mà về nè sao sang năm he cái... anh lên trở lên Sài Gòn cái anh học lại cái cố gắng hết sức à. học thiệt giỏi Đó. cái sao? đậu thiệt cao Đó. cái tôi về cái tôi chăn trâu Thôi nha anh đừng có giỡn nha Anh cứ giỡn hoài em không có chịu đâu ấy nha Thôi anh hứa Rồi. Anh học thiệt giỏi Anh đó, đậu thiệt cao đó. Anh có công ăn chuyện làm đó. Cái đó. anh gì à, Anh có tiền Xây nhà mới cho em với tiếng má ở Ủa. Được không Trời cái đó quá được cái ra phải vậy chứ Nhưng mà em ơi Sao? Học là phải có Khen có thưởng ừ. Còn chưa học em phải động viên tinh thần ừ. Mấy em Em hung đặt cọc Hung động Đấy. viên Vậy nha Em, không có ai thấy. Trời đồng tới ngoài ruộng. Rồi đại được. coi. Trời ơi. Trời ơi. Làm thiệt á. Trời ơi. Thôi nghe. bộ không đưa mặt cho ta hung rồi. <cười> Nhưng mà thôi, anh chịu học là được nhớ hứa đi nha. Dĩ nhiên nha. rồi. Anh hứa. Nhớ anh nha. lên ruộng đầu đen lại nè. Anh học đàn hoàng nữa. Ừ, nha. nha. Ừ coi. Đạo gì đi mà kịp cái sẽ cho thành cái với gì sẽ Xin cảm ơn. Gì,